các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net youtube này anh hello bên diễn trinh trình phát của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể vào bên youtube để xem chờ đợi lát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 À, bộ truyện ma này à, của tác giả Vương Quyền thì mình ưng ngay từ khi mà em ấy còn đang viết à, về cơ bản thì cái nội dung của nó mang cái màu sắc nó rất là lêu trai nó rất là lêu trai và chúng ta sẽ xem xem à, nó cụ thể như thế nào để đọc các tác phẩm khác của tác giả Vương Quyền các bạn có thể truy cập vào trong Facebook của tác giả mà tôi Gián dán ở dưới phần mô tả của video ở trong uh, YouTube và game bình luận của tác giả ở bên fanpage thì tác giả cũng có viết rất là nhiều những cái tác phẩm khác các bạn có thể vào đó thoải mái mà đọc à, để ủng hộ tôi thì các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và tôi biết rằng là ở mỗi một vùng <cười> mỗi một miền đều có những cái hình ảnh tương tự như vậy ông kẹ ông ba bị hay là gì gì đó chúng ta cùng để lại comment kẹ cho tôi nghe xem là cái truyền thuyết về ông ba bị Ở chỗ các bạn nó như thế nào? Nó có giống như ở chỗ tôi hay không? Và ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của truyền thuyết Ông kể Trong gió méo của tác giả Vương Quyền 1.8 tám